260 linh hồn. Nếu một người không cảm nhận được quyền lực của Thượng Đế bên trong thì điều này không có nghĩa là sức mạnh của Thượng Đế không thường trú trong y mà chỉ đơn giản là y chưa học được cách hiểu nó mà thôi. Chúng ta nên học cách yêu y hệt như cách mà người ta học chơi vị cờ. Jesus Christ đã cố cải thiện con người nổi tại Đây là cái đối nghịch với cái mà những người Pharisee đang làm. Họ chỉ chăm lo những cái bề ngoài. Mọi con người đều rửa tay trước khi ăn và rửa đồ làm bếp của họ. Nhưng họ quên rửa ráy linh hồn mình. Felicite Robert de Lamones từng nói. Trái tim bạn bị bỏ phế và được đổ đầy với tội lội và cám dỗ. Chúa Giê-xu nói rằng, bạn nên đi vào trong trái tim mình và nhổ đi mọi cọc xấu. Những cái bên ngoài thì không cần thiết như những điều nổi tạp. Cái tốt chân thực và cái xấu đích thực xảy ra bên trong bạn. Chú giải. Tôn giáo bao giờ cũng có hai phần, phần nội dung của giáo pháp và phần nghi lễ hình thức. Thế nhưng trong thực tế thì tôn giáo thường quá nặng về hình thức và bỏ quên nội dung. và khi hình thức lấn át nội dung nó biểu hiện của suy thoái tôn giáo đó là mảnh đất màu mỡ cho sự mê tín và cuồng tín sinh sôi nảy nở. Phải chăng đa phần các tôn giáo hiện nay đang rơi vào tình trạng này?